Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng mà không sao Trước mắt chỉ cần tiêu lang phong không rời bỏ cô Như vậy là đủ rồi Hiện tại cô sẽ đối xử với Diệu Tinh tốt hơn một chút Làm cho tiêu lang phong cảm thấy Cô thật sự biết sai rồi Thật sự muốn bồi thường cho Diệu Tinh Để anh cảm thấy cô vẫn còn hiền lành Đường tiểu thư Cô khách khí rồi Tôi là thư ký của tổng giám đốc tiêu Đây là việc cần phải làm Diệu Tinh thản nhiên nói Được rồi, chờ khi bữa tiệc kết thúc Anh sẽ đến thăm em Em nghỉ ngơi cho thật tốt đi Tiêu Long Phong dịu dàng nói xong Khẽ hôn lên chán đường Nhã Đình Ừm em chờ anh Đường Nhã Đình khéo léo nở nụ cười Còn tiến Tiêu Long Phong ra tận cửa phòng bệnh Diệu tinh đến bên cạnh từ đầu đến cuối cũng không nói tiếng nào Ngồi vào trong xe Cuối cùng Tiêu Long Phong không khống chế được lừa giận nữa Chỉnh Diệu Tinh em đang có ý gì đấy Tiêu Long Phong kéo tay Diệu Tinh Nãy giờ cô không nói câu nào Cho dù có mở miệng Cũng chỉ nói một câu qua loa lấy lệ Vậy anh cảm thấy tôi nên thế nào? Diệu tình hỏi Tiêu lăng phong, tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh Đến đây gặp cô ấy Những thứ khác, thật sự tôi không làm được Nhã đình đã biết sai rồi Cô ấy cẩn thận lấy lòng em Em không thể tha thứ cho cô ấy một lần sau Tiêu lăng phong gần như bất đắc dĩ Nhìn được nhã đình bận rộn lấy lòng diệu tinh Anh cảm thấy thật chua xót Tiêu lăng phong, bây giờ tôi cũng không biết Thì ra thái độ của tôi lại quan trọng như vậy Diệu tinh bận cười Ngón tay Tiêu Lang Phong từ từ quẩn lại Nhưng cũng không nói gì Lại xe. Anh lại lùng ra lệnh Tại tiệc rượu Còn náo nhiệt hơn gấp nhiều lần tưởng tượng của rượu tinh Vốn cho rằng chưa là tiệc rượu nhỏ nhỏ Nhưng đến nơi mới biết Hầu như những nhân vật hôm mưa gọi gió của thành phố T Đều tụ họp ở đây Tiêu Long Phong dẫn rượu tinh đi vào trong đám người Tuấn Nam mỹ nữ đi chung với nhau Đã đủ gây sự chú ý cho người khác rồi Huống chi Sau lưng bọn họ còn có một vầng ánh sáng chói mắt Diệu Tinh đứng bên cạnh Tiêu Lăng Phong Trước mặt mọi người anh ta luôn thể hiện tốt như vậy Nhưng có ai biết được Ở trong bóng tối Người đàn ông này khủng bố đến mức nào Lăng Phong Trong lúc Tiêu Lăng Phong đang nói chuyện với người khác Một người đàn ông mập mạp đi ra khỏi đám đông Chú Đường Tiêu Lăng Phong quyết tâm che dấu chán ghép Mìm cười bước tới Chú cũng ở đây Ừ đúng vậy Đường Cát nguyên gật đầu Ánh mắt lướt đi lướt lại mấy lần trên người Diệu Tinh Khó trách còn cái bạc bối của chú không yên lòng thứ ký của con, ai cũng xinh đẹp như thế này sao? Giọng đường Cát Nguyên ngay rình rình, làm tan rượu tinh không được thoải mái. Ông ta nhìn rượu tinh không biết chán. Dưới ánh đèn, da của cô vừa sáng vừa bóng, ngay gánh mắt cũng mê người đến như thế. Không tự chủ, ông ta liếm liếm môi, nuốt ực một tiếng. Chú Đường thật biết nói đùa. diêu Long Phong mỉm cười bước tới một bước, nhìn động tác như lờ đáng, nhưng lại hoàn toàn cản trở tầm mắt của đường Cát Nguyên. Gần đây chú như thế nào? Chú... Chú còn có thể như thế nào, vẫn như cũ chứ sao Ông ta cười ha ha Mắt vẫn không cam tâm nhìn rượu tinh Cô gái xinh đẹp như vậy Chỉ nhìn không phải rất đáng tiếc sao Ông ta nhớ mày nghĩ tới hôm nay đã nhận được tấm hình kia Ông ta cười thầm một tiếng Mặc dù chán ghét như thế nào Nhưng con gái vẫn biết lo nghĩ cho cha nó Ha Nhã nhà đình Đúng là con gái ngoan cổ cha Người đến đây, ông uống một ngụm rượu che giấu vui sướng trong lòng Nhìn ánh mắt lộ liếu của đường Cát Nguyên Tiêu Lăng Phong nhích môi, nếu biết trước đã không dẫn Diệu Tinh đến đây. Anh cảm thấy vào lúc này, ánh mắt của toàn hội trường đều tập trung trên người Diệu Tinh, mà khổ nỗi hôm nay Diệu Tinh lại mặc lễ phục trễ ngực. Nắm chặt cái ly, anh uống một hớp rượu, che giấu bất mãn trong lòng. Người phụ nữ này ai cho cô mặc như thế này? Đúng rồi, hôm nay cầm trình đến điểm chú. Đường Cát Nguyên vừa nói vừa quan sát biến hóa của Tiêu Lăng Phong, là vì mảnh đất kia. Tiêu Lăng Phong khẽ cười. Hạ cầm trình hành động của anh không hề chậm Ừ Đường Cát Nguyên gật đầu Phải nói thằng mấy cầm trình này đúng là người thích hợp để kinh doanh Rất giỏi đàm phán Cũng rất biết cách làm hài lòng người khác Đường Cát Nguyên nói bóng gió Tiêu lang phong cũng không nói gì Mà chờ phản ứng tiếp theo của đường Cát Nguyên Ông ta muốn nói cái gì Hạ cầm trình khinh thường nhất là giả thiệt với loại người như đường Cát Nguyên Làm gì có chuyện lấy lòng ông ta Đường Cát Nguyên Đến cuối cùng là ông quá đần Hay là cho rằng tôi quá ngủ ngốc Mặc dù cậu ta đưa ra điều kiện cũng không tệ Nhưng Lăng Phong không phải chúng ta là người nhà sao Chú biết còn để ý đến mảnh đất này từ lâu rồi Cho nên có chuyện tốt Đương nhiên chú cũng sẽ ưu tiên cho người nhà Còn nói phải không Ông ta nói xong mắt lại nhìn chằm chằm diệu tinh Chú đừng nói như vậy Thì Lăng Phong cũng yên tâm Chỉ là không biết chú muốn cái gì đấy Anh nhớ mày Trong thương trường tiếng xấu của Cát Nguyên đã bay xa trông cái ông ta không có toàn tính Đây chính là việc còn khó lên trời. Lăng Phong còn cũng biết, chú cái gì cũng không thiếu, hứng thú gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net